Chào các bạn thính giả yêu quý của VN radio và ngày hôm nay Hải Yến rất vui khi được tiếp tục kể cho các bạn nghe chương 10 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang. Phần 10 quyết đấu với tình địch hồi thứ tư nội bộ phân hóa sáng hôm sau Đinh Việt tới như đã hẹn anh mặc một chiếc áo lông dày màu xanh sám quàng một chiếc khăn màu vàng lúa, nhìn rất mốt và đẹp. Khi bố tôi ra mở cửa, anh đã cười rạng ngời, đồng thời đưa hộp quà cho bố tôi. Cháu chào bác, cháu là Đinh Việt. Bố tôi bị nụ cười của anh hút hồn nên nhiệt tình mời anh vào nhà rồi gọi tôi. Phúc Sinh, mang trà lên đây con. Tôi liếc Đinh Việt đặt trà lên bàn kỷ rồi lượn vào bếp làm giúp mẹ. Mẹ tôi cười và mời anh ngồi. Khi vào bếp, đôi mắt mẹ cười tít như mảnh trăng non, rồi hễ thì thầm vào tai tôi. Cũng được đấy. Tôi cười tủm tỉm. Đình Việt và bố tôi ngồi nói chuyện ở phòng khách. Tôi cắn tai ra nghe những tiếng cười không ngớt. Khoảng khắc này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngồi chưa được bao lâu thì mẹ đã lên bày thức ăn ra bàn. Đình Việt sấn tay áo lên lên giúp mẹ. Anh thật giống một thành viên trong gia đình tôi. Bữa cơm rất vui vẻ và ấm cúng Tiễn Đình Việt về Tôi háo hức nghe ý kiến của bố mẹ Nhưng gương mặt mẹ lại đâm chiêu khó hiểu Phúc sinh Đình Việt tốt thì có tốt Nhưng Hạ Trường Ninh thì sao? Mẹ Con với Hạ Trường Ninh chưa bao giờ yêu đương hẹn hò Thì làm sao có cái gì chứ? Tôi thực sự không vui Lúc này còn nhắc đến cái tên Lưu Manh ấy nữa Phúc sinh, con đừng trách bố mẹ nhiều lời Bố mẹ nghe người ta nói Con và Hạ Trường Ninh Tôi đứng phát dậy Cảm thấy vô cùng oan ức Bố mẹ không tin con Lẽ nào con là loại người vừa hẹn hò với Hạ Trường Ninh Vừa yêu Đinh Việt sao Ê, hey, bố mẹ không có ý đó Ý bố mẹ là Nếu con và Đinh Việt xác định rồi Thì nhất định không được đi gây chuyện với Hạ Trường Ninh nữa Ai muốn đi gây sự Với cái tên Lưu Manh ấy chứ Tôi tức điên Lúc này chuông cửa đột ngột vang lên Tôi tức quá đi mở cửa Vừa hế cửa ra đã đóng sầm ngay lại À Một chân hạ trường Ninh thò vào Miệng còn kêu đau Ai, Ai thế? thế Bố mẹ tôi hỏi vọng ra Tôi chỉ còn cách mở cửa Hạ trưởng Ninh ăn mặc chỉnh tê Tay sách hộp quà Không khách khí gì mà lướt qua tôi cưới nói đi vào Thầy Ninh Thầy quên rồi ạ Em là học sinh của thầy Tôi sốc, cái tên này mặt dày quá thể, lại tìm ra cái cớ này nữa Anh ta 13 tuổi đi lính, còn chưa học hết cấp 2, thế mà dám mạo nhận lọc sinh của bố tôi Bố tôi cũng có chút hồ đồ, nên nghi ngờ hỏi lại Cậu là... Có phải thầy dạy lớp MBA ở trường dạy cho những người trưởng thành không ạ? Em có học lớp của thầy, em là học viên năm nay mới vào học tiếng tu Hạ Trường Ninh đã đường đường chính chính vào nhà, đặt quà lên tràng kỷ rồi vui vẻ nói. Thật là trùng hợp, em được biết thầy là bố của Phúc Sinh nên nhân dịp cuối tuần em đến thăm. Nghe nói tôi quen anh ta nên bố mẹ đổ rôn ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi hít sâu một hơi rồi cục cằn nói, anh ta là Hạ Trường Ninh. Bố mẹ tôi ngạc nhiên rồi vội vàng mời anh ta ngồi. Tôi sầm mặt rót trà cho anh ta, lại còn bị mẹ luồm cho cháy mắt. Mẹ tôi lại cười nói hớn hở và ngồi trên sofa nói chuyện với Hạ Trừng Ninh. Lúc này bà dì tôi cũng tới, thấy Hạ Trừng Ninh thì thôi rồi, vô cùng thân mật, bỗng chốc không khí trong nhà còn náo nhiệt, vui vẻ hơn cả lúc Đinh Việt tới. Hạ Trừng Ninh là người rất giỏi ăn nói, từ việc nịnh bố tôi cho tới việc thổ lộ tâm sự muốn học lên của mình, thêm gì tôi ngồi bên phụ họa nữa, ngoài tôi ra Trên gương mặt của mọi người đều lấp lánh nụ cười Tôi định về phòng Nhưng đã bị ánh mắt của mẹ cột chặt Vô hình chung Tôi bắt gặp ánh mắt của Hạ Trường Ninh Đó là sự đắc ý mà tôi chỉ muốn tắt cho hắn một cái Xong rồi Cũng đợi được đến lúc Hạ Trường Ninh cáo từ ra về Tôi còn chưa nói gì Thì bố mẹ tôi đã giàu dĩ Thực ra tiểu Hạ cũng được Mặc dù không đẹp trai như Đinh Việt Nhưng lại lanh lợi hơn Phúc sinh này còn đã có ý chọn Đinh Việt Hình như tiểu hạ không biết đúng không? Chuyện này phải làm thế nào? Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi chỉ còn cách kiên quyết nói thế này. Con thích đinh Việt. Hạ Trường Ninh theo đuổi con là việc của anh ta. Nghĩ một hồi lâu, bố mẹ tôi thống nhất ý kiến. Thực ra bây giờ cũng không phải như trước kia nữa. Không phải hẹn hò với một người là phải từ đầu đến cuối với họ. còn cứ tiếp xúc với cả hai. Sau đó so sánh lựa chọn. Chỉ cần chưa kết hôn... Thì tiếp xúc với con trai nhiều một chút Cũng chẳng phải việc xấu Trời đất ơi Không phải bố mẹ tôi Bị Hạ Trường Ninh tẩy não rồi đấy chứ Dám cổ vũ tôi bắt cá hai tay Tiểu Hạ cũng được lắm Mặc dù 13 tuổi đã đi lính Không có học vấn gì Nhưng bây giờ tự mình mở công ty Còn đi học MBA nữa Có lòng cầu tiến Đúng thế Đinh Việt cũng rất tốt Đẹp trai, lễ phép Công việc cũng ổn định Tôi hậm hực ngồi xuống Tâm trạng vui vẻ cả ngày Bị sự xuất hiện ngoài ý muốn của tên Hạ Trường Ninh phá hoại hoàn toàn Nhìn thấy hộp quà mà hai người mang tới Tôi nhớ ra mình đã nhắc nhở Đinh Việt là bố tôi thích uống trà Thế là bột miệng nói ra một câu Tặng quà cũng có thể đoán ra nhân cách của người đó Xem đồ họ mang tới là có thể so sánh được Bố mẹ tôi cũng tò mò xem hai người tặng gì Mở hộp quà ra xem Đinh Việt tặng là trà Mao phong loại ngon Món quà không quê Bố tôi nhìn thấy trà thì vui lắm Tiếp tục xem đồ của Hạ Trường Ninh mang tới Lạ thật Anh ta cũng tặng trà Mao phong loại ngon Giống y hệt luôn Điều thân kỳ là Đinh Việt cẩn thận gói hộp quà bằng giấy màu Hạ Trường Ninh cũng thế Ôi Hai đứa nó làm sao lại giống nhau thế này Phúc sinh có phải là đều làm theo lời con không? Mẹ hỏi tôi Làm sao tôi có thể làm thế được chứ? Tôi chỉ bảo mỗi đinh Việt Còn nhắc nhở anh ấy gói hộp trà lại Bố tôi nhìn thấy Sẽ cảm thấy anh ấy là người tinh tế Tôi chỉ cảm thấy trong lòng vừa lạnh toát Vừa sợ hãi Hạ Trừng Ninh làm thế này Có phải là muốn nói cho tôi biết Nhất cử nhất động của đinh Việt Anh ta đều nắm rõ như lòng bàn tay Về phòng, đóng cửa Tôi gọi điện ngay cho Hạ Trừng Ninh Anh có ý gì hả? Phúc sinh, em đừng giận Anh biết em không thích anh Em nghe anh nói đã Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi Chỉ cần em hứa với anh Kỳ nghỉ đông này em không đi lại với Đinh Việt Thì qua kỳ nghỉ anh sẽ không đến tìm em nữa Được không? Tại sao? Anh định nhân cơ hội đó mà nhảy vào Để mọi người biết tôi và anh hẹn hò Để Đinh Việt hiểu nhầm Để anh ấy thấy khó mà lui chắc Bây giờ anh muốn thì cũng làm được Đinh Việt chẳng qua chỉ là người ngoại tỉnh Tốt nghiệp đại học xong thì làm việc ở đây Anh ta có thể đấu lại với anh sao Anh chỉ cần điều đó thôi Anh chỉ cần em nói đồng ý hay không Anh đang huy hiếp tôi đấy à Tùy em nghĩ sao thì nghĩ Tôi hít một hơi dài Nói với anh ta Hạ Trường Ninh Tôi không sợ anh Gia đình tôi là gia đình bình thường Nhưng vẫn có danh dự Đinh Việt thích tôi Tôi cũng thích anh ấy, chúng tôi không sợ anh, mặc kệ anh, thích gây chuyện gì thì gây. Tôi cúp máy, vô cùng bực tức. Nhớ ra là vẫn chưa báo cáo tình hình cho đình Việt biết, không do anh ấy có đợi không nữa, tôi nhắn tin cho anh ấy, qua cửa. <cười> Phúc sinh, tuần sau em nghỉ đông rồi, về Vân Nam với anh mấy ngày không? Đúng lúc có thể thoát khỏi tay hạ Trương Ninh, tôi vui vẻ đồng ý ngay. Đình Việt và Hạ Trường Ninh đang quyết đấu. Hả? Mai Tử bật dậy trên ghế. Nâng mặt tôi lên nhìn ngang nhìn ngựa rồi nói. Phúc sinh, tôi biết mà. Cậu không cần quá đau lòng đâu. Mặc dù cậu không sinh bằng ngũ Nguyệt Vi. Cái gì thế? Anh nói kiểu gì vậy? Tôi trộn mắt, gỡ tay cô ấy ra rồi nằm bò ra bàn. Tớ không sinh đẹp bằng ngũ Nguyệt Vi thì sao chứ? Đình Việt và Hạ Trường Ninh đều vì tớ đây tôi hất cằm ngẩng cao đầu cười lớn mai tử é hề nói <cười> thục nữ không được vui quá mà quên hình tượng cô ấy cũng không nhịn được mà phì cười thành tiếng hai chúng tôi cười chán chê rồi mai tử mày nói sao cậu chẳng lo lắng gì thế hả hạ trưởng ninh đi bộ đội tám năm đinh việt sao có thể là đối thủ của anh ta được đến lúc đó cậu đừng có mà sót sót đã tôi tức còn chưa xong Trước đây, nghe nói hai người phụ nữ vì một người đàn ông mà cãi nhau rồi đánh nhau. Chỉ cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ Đinh Việt và Hạ trưởng Ninh đánh nhau, tôi cũng vẫn cảm thấy chẳng ra sao cả. Đinh Việt nói... Việc này dù sao cũng cần phải giải quyết. Phúc Sinh, em đứng sang một bên. Hạ trưởng Ninh lại nói... Có bản lĩnh thì đánh thắng tôi đi. Tôi nói tôi giữ lời, sẽ không tìm đến Phúc Sinh nữa. Hai người giống như hai con sư tử vườn nhau... Nhưng tôi không muốn làm con sư tử cái Tôi nhìn Đinh Việt và hỏi Nếu anh thua Thì có phải anh đồng ý để cái tên lưu manh này Tới làm phiền em Đinh Việt dịu dàng cười Anh không đánh với anh ta Anh ta cũng sẽ tới tìm em Đánh thắng rồi anh Hạ đây sẽ giữ lời Chúng ta không bị thiệt đâu Nhưng với tính cách của tôi Thì tôi không để ý tới loại người này làm gì Hạ trưởng Đinh đã nói Sẽ không tới tìm tôi bao nhiêu lần rồi Tôi nghĩ Đinh Việt là lợn mấy tin lời anh ta Đang định bảo Đinh Việt đi Thì tôi lại thấy ánh mắt của Đinh Việt Nhìn anh ta sắc lạnh Cái tên lưu manh ấy lại cứ thong rong Mà ngồi trước Khóe môi khẽ nhách lên Mai Tử Có biết hai người đó giống cái gì không Giống như hai con sói mắt xanh ý <cười> Mai Tử tò mò hỏi tiếp Cậu cứ thế mà đi à Tớ không đi thì ở lại thổi coi Hồ chuẩn bị sẵn sàng chắc tôi bực tức nói hôm nay đáng ra là một bữa cơm thân mật rồi dùng trà thì hạ trưởng ninh cười ha ha bước tối đưa chiến thư điều khiến tôi tức nhất đó là đinh việt đại chấp nhận xem ra anh ấy còn rất vừa ý với cách này sói nhiều mà thịt ít thực ra ngũ nguyệt vi tốt thế cơ mà sao lại để ý tới miếng xương như cậu nhỉ mai tử thở dài rồi nghi ngờ hỏi tôi hey Cậu thực sự không sợ Đinh Việt bị thương à?" Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi Mai Tử, "Cậu tiếp xúc với Đinh Việt lâu chưa? Cậu hiểu anh ấy không? Sao hôm nay tôi có cảm giác anh ấy rất xa lạ?" "Cái gì xa lạ Anh ấy dám đánh với Hạ Trừng Ninh vì cậu, thực sự quá tốt còn gì? Đàn ông cũng có chút hiếu chiến." Tôi lắc đầu, ánh mắt của Đinh Việt nhìn không giống ánh mắt của người tốt. Người bình thường nếu gặp loại người trắng đen đều chơi như Hạ Trừng Ninh thì nếu không lùi bước thì sẽ báo cảnh sát. Nhưng Đinh Việt lại không hề sợ Hạ Trường Ninh Hay, Phúc Sinh Lẽ nào cậu thích tôm chân mềm Mai tử không hiểu ý của tôi lắm thì phải Tôi nghĩ một hồi lâu mới tìm ra từ ngữ thích hợp Để nói cho cô ấy biết Một người đối mặt với Hạ Trường Ninh bình tĩnh như vậy Tại sao lại để ý tới tớ Tớ rất bình thường Cho dù là người tốt đi nữa Thì trên thế giới này đầy dẫy ra đấy Khà khà, Phúc Sinh ạ Cậu lại bị mất tự tin rồi Người tốt thì nhiều Nhưng Đinh Việt lại bị người xinh đẹp mà vô tình như ngũ nguyệt vi đá Không chừng anh ấy lại muốn sống cuộc sống bình thường cũng nên Huống hồ Nhìn cậu đúng là một cô gái ngoan ngoãn, thuần khiết mà Không phải, Mai Tử à Người bình thường sao dần đánh với Hạ Trường Ninh Mai Tử nghĩ rồi nói Để tôi hỏi Mai Sơn Xem Đinh Việt có học võ về Taekwondo gì không Không chừng là cao thủ cũng nên Vì thế mới không sợ Hạ Trường Ninh chứ Liên quan gì tới dây con đô chứ Mai Tử ngạc nhiên nhìn tôi Không phải hai ngày đó mùng quyết đấu đánh nhau hay sao Bọn họ chơi mặt trượt Tôi và Mai Tử cùng cười phá lên Cô ấy cười ngập ngẽo, Bo cả da bàn mà cười Phúc sinh, cậu toàn gặp người ở đâu thế không biết Tôi giận dữ chừng mắt nhìn cô ấy Đinh Việt là do cậu giới thiệu cho tớ đấy Mai Tử thả lỏng cơ thể Và to mò hỏi tôi Hai người có đánh mặt trượt Xem ai thắng nhiều hơn à Tôi gật đầu. Ừm. Đi xem đi. Không đi. Sao không? Vui thế cơ mà. Là vui, vui quá đó. Tôi không biết nói gì hơn. Hạ trưởng Đình và Đinh Việt chơi mặt trược để quyết định thắng thua. Mặt trược cần 4 người chơi nên đã tìm hai người trong ban quản trị Hiệp hội mặt trược thành phố tới để công bằng, còn bao luôn cả quán trà Ngưng Đậu Hương. Đám Đám bạn chó bạn sói của hạ trưởng Ninh còn răng ban nơ. Cuộc thi tranh bá mặt vương ở quán thu hút cái nhìn của những người tò mò, hóng chuyện. Tôi vội vã rời khỏi đó, đi ra tới cửa quay lại nhìn. Hai người đó còn cười với tôi nữa. Mai tử kiễng chân lên nhìn vào trong. Tôi co vào một góc, chốc chớp lại kéo áo bảo cô ấy đi. Việc này mà đồn ra ngoài thì tôi làm gì còn mặt mũi mà sống ở thành phố này nữa chứ? Cũng không hiểu hai người đó giao ước thế nào. Hình như lấy mốc thời gian trong vòng 4 tiếng Tôi và Mai Tử tới một lúc mà nghe thấy bên trong vọng ra tiếng vỗ tay Tiếng cười nói Đám đông bắt đầu đổ ra ngoài Tôi vội vàng kéo tay Mai Tử chạy ra khỏi quán trà Và núp vào bên kia con phố Chỉ thấy Hạ Trường Ninh và Đinh Việt đứng ngoài cửa Tiễn hai vị trong bàn quản trị Cả hai không ai để ý tới ai Tôi gọi điện ngay cho Đinh Việt sóng rồi à, em đang ở một cửa hàng nhỏ bên đường đối diện Đình Việt quay sang nói gì đó với Hạ Trường Ninh, rồi giả bước nhanh về phía tôi. Mai Tử hào hứng nhìn anh ấy và hỏi, Ai thắng thế? Đình Việt đau khổ cười. Hai vị trong ban quản trị. Tôi và Mai Tử cười ngay tại trận. Chắc là Hạ Trường Ninh cũng nhìn thấy chúng tôi, nên anh ta cũng cười cười rồi vẫy tay tạm biệt. Đình Việt, em không thích anh để ý tới Hạ Trường Ninh. Đình Việt xóa đầu tôi rồi thì thầm nhẹ bên tai. Anh thắng anh ta hơn 370.000 tệ Tôi giật mình cái thớt Thấy Mai Tử còn đứng đó nên không tiện hỏi Mai Tử thông minh hiểu ý nên nói Hai người vui vẻ đi Tôi đi tìm Mai sâu đây Lúc này Đinh Việt mới nói cho tôi biết Khi anh ta và Hạ Trình Ninh Mời hai vị trong ban quản trị tới Thì cả hai đã giao hẹn với nhau về điều kiện Cách nhau 500.000 tệ Sẽ phân định thắng thua Tôi lắp bắt hỏi lại Hai vị trong ban quản trị cũng có nhiều tiền thế à Em ngốc thế, hai vị ấy tính điểm, không tính tiền. Kết quả là Đinh Việt thắng hơn 370.000 tệ. Đinh Việt, nếu anh thua thì sao? Anh có nhiều tiền thế à? Đinh Việt sững lại rồi cười. Anh dám đồng ý với anh ta thì sẽ có cách nắm chắc phần thắng. Anh chơi mà trượt cũng được. Tôi thở dài, thực sự là thế sao? Đinh Việt dám dẫn tôi tới siêu thị chỉ bán hàng hiệu để mua quần áo. Dám cá với hạ trưởng ninh lớn như thế... Hóa ra, anh cũng là người có tiền, thấy tôi có vẻ không vui, nên Đinh Việt giải thích. Đi làm nhiều năm như thế thì vài trăm nghìn tệ anh cũng có, không cần phải lo cho anh đâu phúc sinh. Không hiểu vì sao, tôi luôn có cảm giác không thoải mái, không phải vì Đinh Việt là người có tiền mà là vì tôi cảm thấy mình không nhìn thấu được anh. Đinh Việt, tại sao anh lại để ý tới em? Tôi khó chịu đá đá chiếc lá dây chân, lá khổ nhẹ bay lên, bất lực. Giống như tôi bây giờ có cảm giác bất lực với Đinh Việt Cương mặt nhìn nghiêng của Đinh Việt rất đẹp, rất hoàn mỹ Anh nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ mỉm cười Con người tranh nhau hơi thở, phúc sinh Hạ Trường Ninh muốn cược 10 triệu tệ, anh cũng chiều Ý em hỏi anh là... Anh ngắt lời tôi, cười thoải mái và nói Bạn đấy anh nói với Hạ Trường Ninh là anh không cần 370.000 tệ của anh ta Mong anh ta đừng tới làm phiền chúng ta nữa Ồ, tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời mà mình muốn. Bố anh là thợ làm Ngọc giỏi, nhà anh mở một phường chế tác Ngọc Thủ Công và dựa vào tài nghệ của đôi tay để kiếm ăn. Mẹ anh rất hiền thục, phúc sinh, em rất hợp với anh. Đình Việt dừng lại nhìn tôi, ánh mắt anh rất chăm chú, rất bình thản. Đình Việt, có thực là anh đã trải qua mối tình ba ngày với ngũ Việt Phi nên mới tìm tới một người con gái bình thường như em. Tôi không mở miệng hỏi được nên chỉ nhìn anh cười. Đương nhiên là tôi muốn có thứ cảm xúc kích động Khiến bản thân mình bốc cháy Tôi cho rằng đó mới là tình yêu Nhưng lại không phù hợp với đối phương Vì thế Đinh Việt có nghiêm túc nói với tôi đi nữa Thì tôi cũng không thể hiểu được Tôi thích anh ấy Thích vẻ đẹp trai của anh Thích sự dịu dàng quan tâm của anh với tôi Chúng tôi bên nhau cũng chỉ mới 2 tháng Vì vậy tôi không phản bác anh Cũng không nói cho anh biết Thứ tình yêu mà tôi muốn phải như thế nào sẽ cho cùng Ở bên anh ấy như thế này là tôi vui rồi 11 giờ đêm Hạ Trường Ninh gọi điện thoại cho tôi Anh ta cười kha kha và nói Phúc Sinh Em sắp nghỉ đông rồi Anh dẫn em đi chơi nhé, được không? Tôi trợn tròn mắt, chỉ tiếc là anh ta không nhìn thấy Cho dù tôi đi chơi thì cũng sẽ ở bên Đinh Việt Hạ Trường Ninh Anh đừng bám theo tôi nữa Chẳng có ý nghĩa gì đâu Không có ý nghĩa gì cả Trước đây là do anh không tốt Anh xin lỗi Giọng anh ta đầy vệ thành khẩn Anh còn việc gì nữa không Không, anh chỉ hỏi thế thôi Phúc Sinh, em là cô gái tốt nhất Mà anh đã từng gặp Chúc em may mắn Hạ trưởng Ninh kể thở dài Tôi không lên tiếng, anh ta cũng không nói gì Tôi không muốn nói gì cả Nhưng cũng không dám cúp máy Sợ anh ta cáu Tôi không đoán ra anh ta có ý gì Một hồi lâu sau, Hạ Trường Ninh mới nói Phúc Sinh Sau này anh thực sự không làm phiền em nữa Anh muốn tặng em một món quà, anh chưa bao giờ theo đuổi ai cả. Coi như là quà kỷ niệm nhé. Anh ta nói rất chân thành, tôi có phần do dự. Món quà của anh ta chắc không phải cái nhẫn vàng đó chứ. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh ta cười. Không phải quà gì đắt giá đâu, em yên tâm. Các bạn thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong phần 10 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang.